Các bạn đang nghe truyện ta ở tu chân giới cậu thả đến thành tiên trên kênh TV Audio CV. Chương 286, tốc độ phi hành. Sáng sớm hôm sau. Bạch Ngọc môn phường. Tần lục nhìn những người tần môn đến tiễn, trong lòng thêm vài phần an ủi. Hắn quét mắt qua, nhìn thấy thanh niên lạnh lùng cùng trung niên chất phát trong đám người, không khỏi cười nhẹ nói, nhiếp phong, lão tào ta hy vọng khi ta trở lại có thể thấy hai người các ngươi đã trút cơ thành công. nghe vậy, nhiếp phong chắp tay, trịnh trọng trả lời. môn chủ yên tâm, ít ngày nữa ta sẽ bế quan trùng kích, đúng vậy. môn chủ, người cứ chờ mà xem. tào vân tây lúc này cũng tràn đầy tự tin. hai người bọn họ đều đã nhận được trút cơ đan, mà tần lục cho thấy hai người rất tự tin, tần lục vui mừng gật đầu. sau đó, hắn khống chế thân thể chậm rãi bay lên. Nhìn xuống phía dưới hơn 10 người, còn có Cố Nguyệt mặc áo trắng ở bên cạnh, dừng một chút rồi cất cao giọng nói, được rồi, ta đi đây. Trong khoảng thời gian ta không có ở đây, mọi việc trong môn phái đều do Cố Nguyệt làm chủ, các ngươi có rõ không, rõ. Đám người đồng thanh đáp. Tần lục nhìn về phía Cố Nguyệt, hai người nhìn nhau, ý tứ trong mắt đều không cần nói rõ. Đi, tần lục khẽ quát một tiếng, lập tức không dây dưa dài dòng, thân hình nhanh chóng bay vút lên. Hướng thẳng lên trời cao Chẳng mấy chốc đã biến mất ở chân trời Để lại một đám người tầng môn Ngẫn đầu dõi theo Mục đích của tầng lục lần này Khoảng cách vô cùng xa xôi Hắn cần phải rời khỏi toàn bộ mây trôi phủ Đồng thời còn phải vượt qua mấy phủ Cuối cùng đến thạch phủ nằm Ở phía đông của cửu chân vực Mới coi như đến đích Mà phải biết phạm vi một phủ cực lớn Chỉ riêng một cái kim đan môn phái thế lực Trong phủ đất phong đã có Khu vực rộng đến mấy vạn dặm Cho nên ngay cả Tần Lục cũng không rõ, hắn cách vị thiên giới kia rốt cuộc bao xa. Hắn chỉ biết là, trạng thứ nhất của hắn chính là Thanh Hóa thành được mệnh danh là trung tâm của Cửu Chân vực, đó cũng là tòa tu chân thành lớn phồn hoa, náo nhiệt nhất toàn bộ Cửu Chân vực. Vù, Tần Lục đạp, ngân sa kiếm, dưới chân, thân ảnh khi thì xuyên qua mây, khi thì bay qua dãy núi, tựa như một đạo lưu quang, cấp tốc lướt đi trên bầu trời. Độ cao phi hành của hắn không cao, Nhìn xuống có thể thấy đủ loại cảnh sắc núi sông. Phong cảnh thế giới này, phần lớn đều là nguyên sinh thái, không bị ô nhiễm một chút nào, đều là một màu xanh biếc giạc dào. Mà độ cao phi hành của tầng lục lúc này cũng có tính toán. Hắn cách mặt đất khoảng chừng 500 mét. Độ cao này có thể ứng phó với rất nhiều tình huống. Dù sao, nếu bay quá cao gặp nguy hiểm, sẽ dễ xảy ra bất trắc, khiến cho đủ loại thủ đoạn bảo mệnh của hắn đều trở nên vô dụng. Mà nếu bay quá thấp, lại dễ dàng bị đánh lén từ mặt đất. Dù sao, giết người đoạt bảo, ở bất kỳ nơi nào, đều là chuyện thường tình. Tần lục nhất định phải vô cùng thận trọng. Mặc dù trong lòng đầy cảnh giác, nhưng lúc này tần lục ngự kiếm phi hành, tự do ngao du thế gian, trong lòng hắn vẫn dâng lên một cổ khoái ý hắc hắc. Ngự kiếm đi đường vẫn nhanh hơn, mà lại không cần tốn linh thạch. Quan trọng nhất là, ngự kiếm phi hành thật phong cách nha, một mình phi hành. Tần Lục không cần phải điều khiển cỡ trung linh chu loại quái vật khổng lồ kia, tốc độ tự nhiên là nhanh hơn rất nhiều. Có điều, dù Tần Lục đã đột phá đến trúc cơ hậu kỳ, nhưng tốc độ phi hành của hắn lại không nhanh đến mức ngoại hạng. Hắn đã từng tính toán, tốc độ phi hành hiện tại khoảng chừng hơn 120 mét mỗi giây. Cũng chính là tốc độ ngự không bình thường của hắn. Nếu như trong chiến đấu, loại tốc độ bộc phát kia thì lại là chuyện khác. Mà tốc độ ngự kiếm của Ngân Sa kiếm Còn nhanh hơn tốc độ phi hành của hắn một chút. Có thể đạt tới hơn 140 mét mỗi 1,1 giây, nhanh hơn không ít so với đường sắt cao tốc kiếp trước. Có điều, ngự kiếm tuy nhanh, nhưng lại rất tiêu hao linh khí. Với tu vi trúc cơ hậu kỳ hiện tại của Tần lục, linh khí trong cơ thể nhiều nhất chỉ có thể duy trì được 8, 9 tiếng. Lâu hơn chút nữa, hắn cần phải đáp xuống mặt đất, khoanh chân ngồi tĩnh tọa khôi phục linh khí. Mà với tinh lực và thể lực hiện tại của Tần lục, hắn có thể bay 8, 9 tiếng, ngồi xuống nghỉ ngơi 2 tiếng, rồi lại có thể phi hành 8, 9 tiếng. Nói cách khác, một ngày hắn có thể phi hành hơn 2 vạn dặm, chật chật, Tần lục vẫn cảm khái, nhìn phi kiếm dưới chân, lẩm bẩm, dựa theo tốc độ hiện tại của ta, 4 ngày có thể bay quanh xích đạo Lam Tinh Kiếp trước một vòng. Nhưng ở nơi này, 4 ngày lại không thể rời khỏi địa bàn của một thế lực kim đan, thế giới này. Quả nhiên là lớn vượt quá tưởng tượng Tần lục hơi ngẩng đầu Nhìn lên trời Thần sắc không khỏi đột nhiên thượng lại Đúng rồi Hình như ta vẫn luôn chưa bay lên không trung để nhìn xem Phía trên sẽ không thật sự có thiên đình Tiên giới gì đó chứ Hay là Lên xem thử Ý nghĩ này vừa xuất hiện Liền trong nháy mắt quanh quẩn trong đầu tần lục Như là vô số người nhỏ giọng thì thầm bên tai hắn Suy nghĩ một lát Hắn bỗng nhiên cắn răng Khẽ nhít chân Lập tức chuyển hướng bay của phi kiếm, bay thẳng lên trời cao, đi lên xem thử, thân thể tần lục bay thẳng lên, không khí xung quanh bị rẽ ra, phát ra âm thanh gào thét. Xuyên qua đến nay, hắn chưa từng bay lên cao nhất để nhìn, bình thường phi hành tối đa cũng chỉ 2, 3.000 mét. Đối với cảnh tượng phía trên, hắn hoàn toàn không biết gì. Một đường bay lên. Trên đường bay, tần lục còn phóng tầm mắt quan sát tình hình mặt đất ở nơi xa nhưng càng xem hắn càng kinh ngạc. Coi như bay đến mấy vạn mét không trung, hắn vẫn không thể nhìn thấy đường công chân trời xuất hiện. Đường thẳng kia vẫn bằng phẳng. Độ cao này, cảm giác ở thế giới này chỉ là một phần của tảng băng chìm, tần lục thầm nghĩ, sau đó tiếp tục điều khiển phi kiếm tăng tốc bay thẳng lên. Nhưng theo độ cao càng ngày càng cao, hắn không tránh khỏi việc phải giảm tốc độ. Không đúng, hình như càng ngày càng lạnh, tần lục ôm vai, không nhịn được trùng mình. Cách mặt đất mười mấy vạn mét, không khí xung quanh bỗng nhiên trở lạnh, thậm chí còn có dấu hiệu sắp đóng băng. Cái lạnh này hoàn toàn khác với kiểu mùa đông thông thường ở mặt đất. Phải biết, với tố chất thân thể hiện tại của Tần lục, coi như mùa đông cởi sạch, không mảnh vải che thân ra ngoài tắm nước lạnh, cũng có thể làm được việc mặt không đổi sắc. Nhưng lúc này, cái lạnh này lại khiến hắn không cách nào chống cự, thân thể không ngừng run rẩy Không được, không thể lên nữa. Lên nữa chỉ sợ sẽ chết cống, Tần lục vội vàng dừng phi kiếm, không tiếp tục bay lên. Lúc này hắn nhìn lên, phát hiện bầu trời vẫn không có biến hóa quá lớn, vẫn giống hệt như khi hắn ở cách mặt đất 1.000m. Mà cảnh vật xung quanh lại phát sinh biến hóa, đó chính là không còn nhìn thấy bất kỳ kiến trúc nào ở phía dưới. Xung quanh đều là tầng mây, dày đặc như là mặt đất. Thôi vậy, xem ra biển tinh thần vẫn còn quá xa đối với ta, Tần lục thở dài. Bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó đổi hướng, quay người bay về phía mặt đất, kết thúc lần thăm dò này. Mây đen dày đặc trên bầu trời, mây mù màu xám trắng khiến người ta nghẹt thở, tầng mây dày che khuất ánh chiều tà, khiến màn đêm buông xuống sớm hơn thường lệ một chút. Cộc cộc cộc, một bóng người loạn choảng bước ra từ trong rừng rậm. Bước chân hắn hời hợt, đi tới đi tới, sơ ý một chút, trượt chân ngã nhào bên vệ đường. Nhưng hắn rất nhanh liền đứng dậy. Lặng lẽ không một tiếng động tiếp tục tiến về phía trước. Đây là một nam tử trẻ tuổi quần áo tả tơi, nửa người nhúng đầy máu tươi. Dưới chân hắn giẫm lên một đôi giày màu bạc rách rưới, mái tóc dài rối bù dính đầy máu tươi, ánh mắt tan rã, tựa như binh lính đào ngũ trên chiến trường thảm bại. Mà bên hông hắn treo một thanh đại đao lấp lánh ánh vàng. Thân đao đầy vết rạn, lộ ra cực kỳ tàn phá không chịu nổi, hiển nhiên là đã trải qua một trận chiến đấu kịch liệt đi tới đi tới, thanh niên bị thương mệt mỏi hai mắt đột nhiên sáng lên. trước mắt hắn xuất hiện một tòa miếu thờ có vẻ đổ nát. thấy vậy hắn không khỏi đưa tay đè lại vết thương trên vai phải đang rỉ máu, ngẩng đầu nhìn bầu trời dang đầy mây đen, trong miệng lẩm bẩm một câu, rồi trực tiếp đi về phía miếu hoang. miếu thờ không lớn, lâu năm không được tu sửa, nhưng nói chưa rơi xuống, coi như có thể che được đỉnh. một pho tượng Phật di lạc cũ nát miệng cười thường trực ngồi ở giữa miếu. Lúc thanh niên bước vào miếu hoang, nơi này đã có một vài người. Thoạt nhìn là hai nhóm người, trong đó một bên là ba người, một đôi vợ chồng mang theo một đứa trẻ, trên người đều mang bao quần áo, hẳn là người một nhà. Giờ phút này bọn hắn đang đốt lửa trại nấu cơm trong miếu. Còn bên kia, là một nam tử cứng trắng mặt trường bào màu xám trắng, hai tay hắn chống trơn, nhắm mắt lại tựa vào vách tường, nhìn bộ dáng đang ngủ say. Hai nhóm người, Rõ ràng đều là lữ khách dự định qua đêm tại miếu hoang. Thanh niên bị thương vì trên thân dính đầy vết máu, trong tay còn cầm một thanh đại đao sáng loáng, cho nên khi hắn đi vào miếu hoang, lập tức khiến người một nhà đang nấu cơm giật nảy mình. Người một nhà nhao nhao quay đầu nhìn về phía thanh niên bị thương, mặt mũi tràn đầy vẻ cảnh giác, nhất là nam tử đương gia dáng người khỏe mạnh, càng là nắm lấy một cây gậy, một bộ dáng vẻ sẵn sàng đón quân địch. Mà thanh niên bị thương không thèm để ý động tác mang đầy địch ý của khỏe mạnh nam tử, hắn nhìn xung quanh một chút, sau đó bước chân lão đảo đi đến một góc miếu hoang, khoanh chân ngồi xuống. Người một nhà kia thấy thanh niên bị thương không có động thủ đã thương người, lập tức thở phào một hơi, nấp ở nơi hẻo lánh tiếp tục nấu cơm tối. Đương nhiên, ánh mắt của bọn hắn vẫn luôn chú ý đến thanh niên bị thương. Người một nhà ăn bữa tối chỉ là cháo thịt bình thường, nhưng dù vậy, không bao lâu. Mùi thơm của thức ăn liền bắt đầu lan tỏa trong ngôi miếu nhỏ. Ngửi thấy mùi cháo này, thanh niên bị thương sớm đã bụng đói kêu vang đành phải nuốt nước bọt. Nhưng hắn không nói lời nào, chỉ là cúi đầu nhìn thoáng qua vết thương trên người. Hắn nhẹ nhàng xé chỗ quần áo đã thành mảnh vụn trên thân. Tê, vì miếng vải lôi kéo vết thương thịt nát, cảm giác đau đớn khó mà chịu được này khiến hắn không kiềm được phát ra một tiếng gầm nhẹ. Tiếng gầm nhẹ này, lập tức khiến đứa trẻ năm sáu tuổi giật nảy mình vội vàng rụt vào trong ngực mẫu thân, đôi mắt hoảng sợ nhìn chầm chầm thanh niên bị thương. Nhưng thanh niên bị thương vẫn không nói chuyện, mà là tự mình xử lý vết thương. Động tác của hắn rất thành thạo, tựa như một lão giang hồ từng trải, sau khi xử lý đơn giản vết thương, liền từ trong ngực móc ra một bình thuốc, chắc lên trên vết thương một chút thuốc bột. tê, khi thuốc bột tiếp xúc đến vết thương, lập tức khiến toàn thân hắn chấn động, nhịn không được trùng mình một cái. Bận rộn một hồi lâu, Thanh niên bị thương cuối cùng băng bó xong vết thương, hắn thở hồng hộc tựa vào vách tường, ngửa đầu nhìn nói nóc nhà phía trên, không nói một lời. Hắn tiến vào tu chân giới đã 10 năm, một đường sờ soạn, cẩn thận từng ly từng tí, cố gắng tăng lên tu vi của bản thân. Thật không ngờ lần này lại gặp phải chuyện ngoài ý muốn ở nơi này, thân chịu trọng thương. Ai, hắn khẽ thở một hơi. Hắn tựa vào tường nghỉ ngơi một hồi, mệt mỏi và đau đớn liên tiếp ập đến rất nhanh liền khiến hắn không chống đỡ nổi, không khỏi nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ. Cha, người kia hình như ngủ thiếp đi rồi, đứa trẻ năm sáu tuổi kia, dò xét cái đầu nhỏ cẩn thận nói với phụ thân. Xịt. Trung niên khỏe mạnh làm ra một động tác im lặng, sau đó hạ giọng nhắc nhở, người này nhìn qua chính là người trong giang hồ, lúc này bị thương, rất có thể là cùng cừu nhân chém giết. chúng ta không nên dính vào, sáng mai liền rời đi, vâng người chủ gia đình mở miệng, mẹ con liên tục gật đầu. Rất nhanh, mấy người uống xong cháo thịt, thu dọn bộ đồ ăn cùng nồi bát. Sau đó cả nhà ba người chen chút trong góc, bắt đầu xì xào bàn tán. Bất quá so với thanh niên bị thương thấp người máu me, cả nhà đối với nam tử cứng rắn vẫn luôn ngủ một bên, lại thân cận hơn rất nhiều. Ngay cả vị trí của bọn hắn cũng có chút gần với người kia. ầm ầm, một đạo tia chớp màu bạc thô to. Đột nhiên từ trong mây đen mãnh liệt bắn ra, ánh sáng chói mắt, phản phất muốn xé thiên địa thành hai nửa, trong nháy mắt chiếu sáng bảnh sơn lâm đen kịt này. Không lâu sau, hạt mưa to như hạt đậu bắt đầu rơi xuống. Trong lúc nhất thời, nước mưa rơi vào miếu thờ tàn phá, âm thanh lọc bột không dứt bên tai. Trời mưa rồi, chúng ta mau ngủ đi. Trung niên khỏe mạnh chậm rãi nói. Ơn, đại oa đến cùng mẹ, người phụ nhân trung niên ôm hài đồng vào trong ngực cuộn tròn trên đống cỏ dại ở nơi hẻo lánh. Theo tiếng nói của người một nhà dừng lại, toàn bộ miếu thờ chìm vào hoàn toàn yên tĩnh. Mà ngoài miếu cuồng phong gào thét, thổi miếu thờ tàn phá phản phất đều đang lay động theo. Nhưng trong loại thời tiết nóng nảy này, thanh niên bị thương rất khó ngủ được an ổn, không lâu sau, hắn liền bị một trận tiếng sấm ầm ầm làm tỉnh giấc. Sau khi tỉnh lại, hắn không lên tiếng, mà là cúi đầu kiểm tra miệng vết thương, thấy không còn chảy máu. Hắn liền ôm thanh đại đao của mình, lẳng lặng lắng nghe âm thanh mưa rơi bên ngoài. Qua một đoạn thời gian, ân, thanh niên bị thương đột nhiên khẽ động thần sắc, đột nhiên rút vũ khí trong tay ra, một cánh tay chống đất, cả người tựa như một con báo nhanh nhẹn, bật dậy từ trên mặt đất. Mà động tác này, cũng đánh thức trung niên khỏe mạnh vẫn luôn không ngủ say. Hắn theo đó bỗng nhiên đứng dậy, nắm lấy cây gậy gỗ bên cạnh, chỉ về phía thanh niên bị thương, giọng nói run rẩy ngươi Ngươi muốn làm gì? Trong giọng nói của hắn tràn đầy sợ hãi, nhưng vì người nhà, hắn không thể không đứng ra, nhưng mà, thanh niên bị thương tăng bản không phản ứng hắn, ánh mắt vẫn luôn dò xét bốn phía, cơn xanh trên tay nắm đại đao đã lộ ra. Hắn trầm giọng quát, ngươi không nghe thấy sao? Âm thanh mưa rơi bên ngoài lập tức liền ngừng, thanh niên bị thương giận dữ gầm lên một tiếng, lập tức khiến trung niên khỏe mạnh giật mình tỉnh lại. Đúng vậy, mưa sát thực đã ngừng, nhưng mưa tạnh quá đột ngột. Căn bản không phải chậm rãi dừng lại, mà là trong nháy mắt, tiếng mưa rơi liền im bặt mà dừng, việc này hoàn toàn trái với quy luật tự nhiên, cái này, đây là tình huống gì? Người đàn ông Đôn Hậu có chút lắp bắp hỏi. Trong không khí tràn ngập một cổ khí tức quỷ dị, ánh mắt mỗi người đều mang mấy phần khẩn trương. Mà ở nơi hẻo lánh, nam tử cứng rắn, lông mày lại lơ đãng khẽ động, sắc mặt thanh niên bị thương trở nên cực kỳ ngưng trọng, toàn thân hắn gân cốt đều căng cứng, trầm giọng nói: các ngươi mau đánh thức người kia dậy. lát nữa hễ có gió thổi cỏ lay, các ngươi liền bỏ chạy. nghe nói như thế, cả nhà ba người đều hai mặt nhìn nhau. mà tên tiểu nam hài năm sáu tuổi kia phản ứng nhanh nhất, hắn đứng dậy vội vàng chạy đến bên cạnh nam tử ngạnh lãng kia, không ngừng lay động cánh tay, đại thúc, đại thúc. mau tỉnh lại đi. nghe được tiếng la, nam tử ngạnh lãng chậm chạp mở hai mắt ra, nhìn về phía tất cả mọi người ở đây. nhưng trong ánh mắt của hắn lại không có chút bối rối cùng mờ mịt nào, ngược lại tràn đầy vẻ tỉnh táo. Mà ngay khi nam tử ngạnh lãng tỉnh lại, xung quanh vốn bởi vì trời mưa có chút oi bức, nhiệt độ không khí bỗng nhiên hạ xuống, trở nên dị thường lạnh lẽo. Nhiệt độ đột nhiên biến hóa, khiến cho tất cả mọi người đều không khỏi run rẩy. Nương theo một trận gió lạnh, một đạo thanh âm vô cùng quỷ dị đột nhiên ở trong sân vang vọng. H H H, thật sự là không nghĩ tới a. Lần này còn có thu hoạch ngoài ý muốn thanh âm này cực kỳ phiêu miểu nghe vào không phải nam không phải nữ, làm cho người ta không thể nào phân biệt. Vừa mới nói xong, cả nhà ba người đều đồng loạt ngẩng đầu. Thanh âm kia tự hồ là từ nóc nhà truyền đến, bất quá, bọn hắn lại không nhìn thấy bất luận bóng người nào một màn quỷ dị này, khiến bọn hắn lập tức ý thức được. Cặp quỷ, ô ô, cha mẹ, hai tử dọa đến khóc lớn, vội vàng chạy đến bên cạnh phụ mẫu, nắm thật chặt ống tay áo phụ mẫu, toàn thân rung lẩy bẩy Không tệ không tệ, truy sát tiểu tử ngươi, thế mà còn có thể đưa tới một đồng nam, để cho ta ăn no nê, thanh niên bị thương nghe vậy, thân thể trực tiếp lóe lên, ngăn tại trước người cả nhà ba người, cua đại đao trong tay, giận dữ hét ác quỷ. Thứ ngươi muốn giết là ta, cùng những người dân nghèo này có liên quan gì, ngươi nếu có gan, liền cùng lão tử đơn đã độc đấu. Lời này vừa nói ra, một đạo bạch ảnh từ nóc nhà bay vào. Đạo bạch ảnh này toàn thân lơ lửng giữa không trung, từ hình thể nhìn hẳn là một nam tử, bất quá lại không nhìn thấy được khuôn mặt của hắn, toàn bộ khí tức làm cho người ta không rét mà run. Khi đạo bạch ảnh này bay vào miếu hoang, nhiệt độ toàn bộ miếu thờ lần nữa chợt hạ xuống, giống như đặt mình trong hầm băng, ngươi, cái tên tán tu nhỏ bé, dám phá hỏng chuyện tốt của ta, ngươi cho rằng ngươi có thể sống sao, bạch ảnh ác quỷ hé miệng, phát ra thanh âm khiến người ta không rét mà run. Hừ, ngươi, tên ác quỷ này, giết hại sinh linh Tai họa muôn dân. Ta nếu đã gặp, sao có thể ngồi yên không lý đến? Thanh niên bị thương mảy may không sợ. Quỷ ảnh màu trắng nghe vậy cười lạnh một tiếng, dùng một loại ngữ khí cổ quái nói ra, hy vọng chờ chút nữa khi ngươi bị ta tra tấn vẫn có thể mạnh miệng như vậy. Các ngươi mau đi đi. Thanh niên bị thương bỗng nhiên hét lớn một tiếng, nhắc nhở mọi người tại đây nhanh chóng rời đi. Mà toàn thân hắn bắp thịt vào giờ khắc này đột nhiên tăng vọt đại đao trong tay bỗng nhiên hướng quỷ ảnh màu trắng bổ tới. Hắn tự nhận là tu chân giả đã 10 năm, tu vi càng đạt tới luyện khí tầng 6. Hắn, trong lần lượt liều mạng tranh đấu, lĩnh ngộ ra chiến đấu cần dùng bất cứ thủ đoạn nào, tự thân sở học đao pháp chiêu thức càng tự nhiên mà đơn giản hóa. Lúc này, đại đao vung lên, mang theo một cổ khí thế bén nhọn, chém thẳng xuống. Nhưng chợt, trên mặt hắn liền hiện ra vẻ khiếp sợ một đao này của hắn lại bị đối phương dùng một bàn tay nhẹ nhõm đón được, ngay cả một tia vết thương đều không có lưu lại. vẫn được, lực lượng coi như không tệ, nhưng đối với ta cũng không có tác dụng gì. quỷ ảnh nhẹ nhàng dùng sức liền đẩy thanh niên bị thương lui lại mấy bước. quỷ ảnh ánh mắt đảo qua tất cả mọi người ở đây, chậm rãi mở miệng, đêm nay các ngươi tất cả đều phải chết ở chỗ này, ai, đúng lúc này. Nam tử ngạnh lãng vẫn luôn ở trong góc không nói một lời kia khẽ thở dài một tiếng. Thanh âm thở dài này rất nhẹ, nhẹ đến mức không người phát giác. Nhưng sau đó, Nam tử ngạnh lãng đột nhiên giậm chân một cái, một cổ khí tức cường đại từ trên người hắn bộc phát, lấy hắn làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Một cổ khí tức làm cho người ta run sợ. Trong nháy mắt này, bỗng nhiên bộc phát, ngươi vì sao ở đây thấy chết không cứu? Hắn bỗng nhiên gầm lên giận dữ lập tức chấn nhiếp quỷ ảnh màu trắng trong sân. Đây là trúc cơ hậu kỳ. Chạy trốn. Quỷ ảnh toàn thân chấn động. Có thể không đợi nó có bất kỳ động tác gì, nam tử ngạnh lãng trực tiếp vung tay lên, một đạo hàn quang trong nháy mắt lóe lên rồi biến mất, xùy, mới vừa rồi còn khí thế hung hăng ác quỷ, lúc này lại không hề có lực hoàng thủ, kêu thảm một tiếng, trực tiếp tiêu tán, hóa thành hư vô. Mà ngay lúc quỷ ảnh tiêu tán, Hàng ý trong miếu thờ khiến người ta trùng mình cũng trong nháy mắt tan biến. Hết thảy đều bình tĩnh lại. Đám người giờ phút này đều trợn mắt há hốc mồm, nhìn nam tử ngạnh lãng trong sân, đầy vẻ khó tin. Đây là tiên sư, tiền bối. Đa tạ tiền bối ân cứu mạng, thanh niên bị thương phản ứng nhanh nhất, hắn bước nhanh đi đến trước nam nhân ngạnh lãng, buông đại đao trong tay, chấp tay hành lễ. Mà một nhà phàm nhân mờ mịt kia thấy thế, Vội vàng cũng cùng nhau chạy đến trước người, quỳ xuống đối với nam tử ngạnh lãng dập đầu không thôi. Nhưng ngay lúc này, một lão giả hư ảnh, từ phía trong miếu thờ chậm rãi nổi lên. Lão giả đột nhiên xuất hiện, làm mấy người đang hành lễ giật nảy mình. Tiểu lão nhân là nhạn sơn sơn thần, bái kiến tiền bối. Lão giả không để ý đến ánh mắt của mấy người, ông quyền với nam tử ngạnh lãng. Nam tử ngạnh lãng thấy vậy, không khỏi nhíu mày, hơi không cam lòng nói. Ngươi, lão đầu này thân là Sơn Thần Bản Địa, có nghĩa vụ trấn thủ một phương, đã gặp quỷ tu tàn phá bừa bãi nơi này, vì sao không xuất thủ cứu giúp, ngược lại ở một bên thờ ơ lạnh nhạt. Lão giả trên mặt hiện ra thần sắc vừa thẹn vừa giận, cười khổ nói, còn xin tiền bối thứ tội, kỳ thật tại hạ đoạn thời gian trước đã từng giao chiến qua với ác quỷ này, nhưng căn bản không phải đối thủ của hắn, cho nên tối nay, nghe vậy, nam tử ngạnh lãng nhìn chằm chằm Sơn Thần Tiểu Lão đầu. Suy nghĩ một lát sau, khoát khoát tay, thở dài, thôi thôi, việc này cũng không trách được ngươi, ngươi đi đi, đa tạ tiền bối, nghe vậy, sơn thần lão đầu lập tức cuồng hỉ, tranh thủ thời gian không bình hành. Lễ, thân hình lóe lên, liền biến mất không thấy. Nam tử ngạnh lãng lắc đầu, ánh mắt đảo qua phía dưới một đám người. Suy nghĩ một chút, cánh tay hắn khẽ vung lên, đem một quyển sách từ pháp khí chứa đồ lấy ra, bay tới trước mặt thanh niên bị thương ngươi, người này rất có hiệp nghĩa chi tâm, tại trước sống chết có thể quên mình vì người, lấy giúp người làm niềm vui. hôm nay người ta gặp nhau cũng là duyên phận, đây là một môn đao pháp ta trong lúc vô tình lấy được, nói không chừng có thể giúp ích cho ngươi. thanh niên bị thương toàn thân run lên, vội vàng lại lần nữa chấp tay. đa tạ tiền bối, nam tử ngạnh lãng thấy vậy, khẽ gật đầu, không nói hai lời, thân hình khẽ động, trực tiếp phá không mà đi. sau khi tiện tay diệt trừ một tên quỷ tu hại người. Tần lục không hề cố ý dừng lại, vẫn giữ tốc độ cao nhất hướng về mục tiêu mà đi. Theo cảnh tượng quen thuộc xuất hiện, cùng với việc tu sĩ xung quanh rõ ràng tăng lên, trong lòng tần lục hiểu rõ, điểm dừng chân thứ nhất của hắn sắp đến. Nơi này chính là tu chân thành lớn phồn hoa nhất toàn bộ Lưu Vân Phủ, Thuận Thiên Thành. Cũng là nơi mà tần lục ngày đó đến tìm cầu đan dược. Vô số pháp khí phi hành không ngừng xuyên qua trên không trung, hình thành một bức tranh tràn cảnh cực kỳ náo nhiệt. Có loại cỡ nhỏ có thể một mình thao túng, có loại cỡ trung có thể chở nhiều người, có loại cỡ lớn không ngừng ầm ầm vang vọng phi toa, còn có các loại linh chu pháp khí thường gặp. Nhiều vô số kể, tựa như châu chấu xâm lấn. Theo tu sĩ càng ngày càng nhiều, một tòa thành trì to lớn rộng rãi, liền bắt đầu đập vào mi mắt. Cho dù đã là lần thứ hai đi vào thuận thiên thành, nhưng nhìn thấy một tòa đại thành nguy nga như vậy, tần lục vẫn không nhịn được mà sợ hãi than thở. Chỉ là trung tâm của một lưu vân phủ đã phồn hoa như thế này, vậy thanh hóa thành sẽ là dạng nào đây, trong lòng tần lục ẩn ẩn có vẻ chờ mong. Bay qua một khu vực tạp cư của phàm nhân, tần lục khống chế phi kiếm chậm rãi hạ xuống cửa thành. Một lần nữa rơi trên mặt đất, đánh giá hoàn cảnh quen thuộc xung quanh, khóe miệng của hắn không khỏi hơi nhếch lên. Thời gian thấm thoát trôi qua đã một năm, cũng không biết đường bạch kia thế nào rồi. Tần lục có ấn tượng rất sâu đối với thiếu niên tuổi trẻ mặt trường bào màu đen, lưng đeo cự kiếm kia. Lúc trước, đường bạch chính là ở khu vực cường thành này, một mình chiến thắng ba gã con em thế gia, cuối cùng ngênh ngang rời đi. Khiến chấn kinh vô số tu sĩ có mặt ở đó ngày hôm ấy. Về sau, tần lục thậm chí còn thấy được thân ảnh liên quan tới đường bạch trên một số sách như Tiên môn Nguyệt báo, Sơn Thủy để báo. Hắn giống như một ngôi sao mới mọc. Với tốc độ cực nhanh Xông ra uy danh hiển hách tại toàn bộ Lưu Vân Phủ Dựa theo tuổi tác và tu vi của hắn Kỳ Cửu chân lan gia bản Tiếp theo hẳn là sẽ có tên trên bảng Kỳ tài bản bên trong cửu chân lan gia bản Ghi chép vô số thiên tài thiếu niên của cửu chân vực Với thiên tư như đường bạch Tất nhiên có tư cách nằm trong số đó Tần lục vừa âm thầm cảm thán Vừa bắt đầu xếp hàng vào thành Mà khi đang xếp hàng trong đầu hắn lại không thể tránh né nhớ tới một nữ tử khác. Nữ nhân toàn thân trên dưới đều toát ra một cổ khí tức xinh đẹp vũ mị, liễu thanh yên, nữ tử này, tựa như một cây đào mật kiều diễm ước ác, khiến người ta có một loại xúc động muốn âu yếm. Lúc trước Tần Lục và nàng từng có vài lần gặp mặt, thậm chí còn có một chút hiểu lầm xen lẫn trong đó. Nhưng Tần Lục vì lo lắng trước họa vào thân, tận lực xa lánh nàng, để tránh kết xuống cừu hận. Hai người không có quá nhiều giao tình để nói. Nhưng lúc này đi vào thuận thiên thành, trong đầu Tần lục vẫn không tự chủ được lướt qua thân ảnh của nữ tử kia. Dù sao với dung mạo như thế, thực sự rất khó để người ta tùy tiện quên đi. Vừa suy nghĩ lung tung, vừa thuận theo dòng người xếp hàng. Rất nhanh, Tần lục liền thông qua cửa thành, tiến vào trong thành trì, đi trên đường cái, hắn bắt đầu cố ý tìm kiếm khách sạn. Bùng ba lâu như vậy, Hắn quyết định ở đây nghỉ ngơi một đêm. Mà hắn sở dĩ lựa chọn chỉnh đốn ở Thuận Thiên, kỳ thực cũng là có nguyên nhân, đó chính là vì hắn muốn thừa cơ ngồi linh chu cao giai đặc hữu của Thuận Thiên Thành, tại hướng phía đông của Thuận Thiên Thành, có một bến đò được cải tạo từ một ngọn núi, phía trên đổ rất nhiều linh chu cao giai, Những phi thuyền này, đều là do các đại thế lực trong Thuận Thiên Thành chuyên môn chuẩn bị, vì để vận chuyển tu sĩ đi đường khác nhau. Đương nhiên, Việc di chuyển đều cần thu lấy phí tổn nhất định. Giống như xe công cộng kiếp trước. Cửa Linh Chu đi đường, so với việc một mình phi hành, đều có ưu khuyết riêng. Mà mấu chốt nhất là, cửa Linh Chu có thể được bảo hộ an toàn. Dưới tình huống bình thường, trên Linh Chu đều sẽ có một tên tu sĩ cường đại cùng thuyền xuất phát, phụ trách an toàn cho cả hành trình của Linh Chu. Kể từ đó, tính an toàn liền tăng lên rất nhiều. Mà Tần Lục coi trọng còn có một phương diện khác, đó chính là ngồi linh chu có khả năng có được sự thoải mái dễ chịu. Phải biết khi một mình phi hành, không thể khoanh chân tĩnh tọa tu luyện, nhất định phải nhìn rõ ràng tình huống xung quanh, tránh cho phát sinh nguy hiểm. Nhưng cử linh chu thì khác, hắn có thể bình yên tu luyện trong gian phòng trên linh chu, tăng lên tiến độ tu vi của mình. Khu phố thuận thiên thành vẫn như cũ vô cùng náo nhiệt, tiếng người huyên náo. Mà tần lục sau khi đi dạo một hồi trên đường từ đầu đến cuối vẫn không tìm được khách sạn ưng ý trong lòng. cuối cùng hắn vẫn lựa chọn khách sạn mà lần trước đã ở. đi vào khách sạn, quen cửa quen nẻo mở một gian phòng, tần lục tiến vào một gian giáp đẳng tốt nhất. ngồi trên ghế hơi nghỉ ngơi một chút, hắn liền đứng dậy kích hoạt thùng tắm trong phòng, bắt đầu thoải mái ngâm mình, làm dịu mệt mỏi do bôn ba gần đây mang tới. dòng nước ấm áp không ngừng vỗ trên da tần lục, khiến hắn có một loại cảm giác thư thái khó tả. Trải qua nhiều năm khổ luyện như vậy, thân thể của hắn càng phát hoàng mỹ. Bờ vai rộng lớn, cơ bắp rõ ràng đường cong, trắng chắc tráng kiện, tổng thể lộ ra cực kỳ thẳng tắp mà hữu lực. Dáng người như vậy, nhất định có thể mê chết một đám thiếu nữ hoa quý. Bất quá, đối với dáng người của mình, Tần Lục sớm đã nhìn chán, bây giờ nhìn lại căn bản không có cảm giác gì. Rất nhanh, hắn tắm rửa mặt quần áo xong, liền đi ra khỏi phòng mà mục đích của hắn chính là phủ đệ quen thuộc kia. Chẳng mấy chốc, Tần lục liền đến trước mặt phủ đệ. Cửa lớn chính giữa treo một tấm biển, trên đó viết hai chữ to, Phạm Phủ. Nơi này chính là phủ đệ của Phạm Việt, người đã hỗ trợ luyện chế, Đỗ Ách Đan, ngày đó. Đỗ Ách Đan đã thành công cứu tỉnh Cố Sáng từ trong hôn mê, đồng thời, theo hiện tại xem ra, viên đan dược kia hoàn toàn không có tác dụng phụ, Tần lục hôm nay đến đây tự nhiên là hướng Phạm Việt tạ ơn. Cốc cốc cốc, tần lục tiến lên gõ nhẹ cửa viện Phạm Phủ. Không lâu sau, cửa lớn liền được đẩy ra, một gã luyện khí tiểu tu mặt đỏ tới mang tay, để người tử khí từ bên trong ló đầu ra thăm dò. Nam tử này, chính là quản sự trong phủ của Phạm Việt. Nha, là tần tiền bối, đã lâu không gặp, tên quản sự say rượu hiển nhiên còn nhớ rõ tần lục, lúc này lộ ra một mụn răng vàng cười nói. Tiểu hữu, ngươi khỏe, lão gia nhà ngươi hôm nay có ở trong phủ không? Tần lục khách khí hỏi Không có, lão gia một năm trước đi bế quan trùng kích kim đan Bây giờ vẫn còn chưa có kết thúc bế quan đâu Vậy à, nghe vậy tần lục khẽ gật đầu Cũng không cảm thấy bất ngờ Dù sao, muốn đột phá kim đan không phải một chuyện đơn giản So với đột phá trúc cơ kỳ có sự khác biệt một trời một vực Độ khó tăng lên vượt bậc, Bế quan mấy năm cũng không kỳ quái Là như vậy, hôm nay ta vừa vặn đi ngang qua thuận thiên thành liền muốn tới bái phỏng Phạm Đạo Hữu một chút, nếu Phạm Đạo Hữu không có ở đây, vậy ta sẽ không quấy rầy. Tần Lục dừng một chút, từ pháp khí chứa đồ lấy ra một loại vật liệu luyện khí hiếm thấy, khống chế bay đến trước mặt quản sự, tiếp tục nói, bất quá, ta vẫn là cảm tạ Phạm Đạo Hữu đã luyện chế đang dược ngày đó, giúp bằng hữu của ta thoát ly hiểm cảnh, bây giờ dâng lên một phần lễ mọn, mong tiểu hữu hỗ trợ báo lại. Tần Tiền bối yên tâm, ta nhất định chuyển lời cho lão gia quản sự tiếp nhận vật liệu luyện khí, cười hiếp mắt đáp ứng. Phiền toái. Tần lục miễn cười, lập tức quay người cáo từ. Tần lục không ở lại thuận thiên thành lâu, sau khi nghỉ ngơi một đêm tại khách sạn, sáng sớm ngày hôm sau liền rời khỏi thành trì, hướng về phía đông bay đi. Bến đò Linh Chu cách thành trì không xa, chỉ khoảng hơn 10 dặm đường. Một năm trước, tần lục trong lúc nhàn rỗi, từng đến bến đò quan sát từ xa một lần cho nên đối với vị trí coi như rõ ràng. Bất quá, khi hắn tới nơi này lần nữa, trong lòng vẫn cảm thấy tráng quan không thôi. Nhìn qua, bến đò tọa lạc tại đỉnh một ngọn núi, đỉnh núi phản phất bị một thanh lợi kiếm chặn ngang cắt đứt, tạo thành một mảnh đất bằng phẳng rộng chừng ba dặm. Mà ở chỗ vách núi, có mấy chiếc thuyền gỗ to lớn lơ lửng ở đó. Những chiếc thuyền gỗ này có hình dáng cơ bản giống nhau, phổ biến dài hơn 70 trượng, như từng tòa núi lớn nguy nga lơ lửng giữa không trung. Linh Chu tạo hình phong cách cổ xưa, phía trên còn khắc những đường vân cổ lão, trông có chút tráng quang Xem ra, người đến ngồi Linh Chu thật đúng là không ít. Tần lục nhìn quanh những tu sĩ nối liền không dứt, trong lòng có chút cảm khái. Sau đó, hắn chậm rãi đáp xuống trên đất bằng của bến đò. Mặt đất đều được lát bằng đá ngọc trắng vãng thuần một màu, mà ở trên không trên mặt đất. Đã có rất nhiều tu sĩ ăn mặc khác nhau đang xếp hàng Đội ngũ có chừng mấy hàng Tương ứng với Linh Chu của mấy hướng khác nhau Điều này khiến Tần Lục nhất thời phân vân Hắn căn bản không biết mình nên lên chiếc Linh Chu nào Nếu lên sai Vậy không dễ làm Nghĩ nghĩ Tần Lục tiến lên mấy bước Vỗ vai Nam Tử đứng sau cùng trong hàng Vị đạo hữu này Có thể quấy rầy một chút Nghe vậy Nam Tử này xoay đầu lại Trên dưới đánh giá Tần Lục một chút Sau đó nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một hàm răng trắng ngoảnh, "Huynh đệ, có chuyện gì?" Nam tử này trạc chừng 30 tuổi, dáng vẻ tà lơ phất phơ, mặt mày râu ria xồm soàm, trên đầu đội một chiếc mũ rộng vành, bên hông đeo một bầu rượu cùng một thanh đoạn đao. "Ta muốn hỏi một chút, ở đây chiếc linh chu nào là đi thanh hóa thành?" Tần Lục mở miệng hỏi. Nam tử đội mũ vành rộng nghe vậy cười sáng lạn, chỉ chỉ chân mình, cười nói: Chính là chiếc ta đang xếp hàng đây, a. Tần lục mắt hơi sáng lên, đứng vào sau lưng nam tử đội mũ vành rộng, vui vẻ nói, vậy thì tốt. Hắc hắc, ta thấy huynh đệ linh khí tràn đầy, hẳn là đạt tới trúc cơ hậu kỳ tu vi rồi, thế mà không có ngồi qua Linh Chu ở đây sao, hay, nói ra thật xấu hổ, lần này vẫn là lần đầu tiên ta ngồi Linh Chu, ha ha, vậy huynh đệ có thể đi cùng ta, lần này ta cũng đến Thanh Hóa Thành, chúng ta có thể đồng hành. Đúng rồi, huynh đệ xưng hô thế nào, tại hạ Tần Lục, là người của Lưu Vân Phủ. Hắc, ta gọi là Liễu Tam Canh, ngươi gọi ta là Lão Tam là được. Được, Liễu Tam Canh tính tình phóng khoáng, nói chuyện tùy tiện, đồng thời cực kỳ nhiệt tình, không ngừng giới thiệu với Tần Lục về mọi thứ hắn thấy ở Thanh Hóa Thành. Qua phen thuyết giải, Tần Lục đã hiểu rõ sâu hơn về Thanh Hóa Thành. Hai người vừa xếp hàng, vừa trò chuyện với nhau. rất nhanh Hai người đã xếp hàng tới lối vào Linh Chu. Nơi đây thiết lập một cái đài thu phí nhỏ, một gã luyện khí tiểu tu đứng ở đây, phụ trách thu lệ phí ngồi Linh Chu. Hai vị tiền bối, đại sảnh Linh Chu thu phí 10 khối Linh Thạch, gian phòng thu phí 30 khối Linh Thạch trở lên, xin hỏi tiền bối cần loại nào? Luyện khí tiểu tu khách khí hỏi. Liễu Tam Canh rất hào phóng, mở miệng nói, mở cho ta hai gian phòng khách tốt nhất. Tốt. Hết thảy là 100 khối linh thạch hạ phẩm. Nghe vậy, liễu tam canh lập tức lấy linh thạch đặt lên bàn. Tần lục vội vàng nói, sao có thể để liễu huynh đệ tốn kém, hai, chút linh thạch này tính là gì, chút lòng thành. Liễu tam canh khoát tay, tỏ vẻ không quan trọng, đồng thời ngăn cản động tác muốn móc linh thạch của tần lục. Thấy vậy, tần lục cũng không kiên trì nữa, được rồi, vậy đa tạ liễu huynh đệ. Hai vị tiền bối đây là lệnh bài gian phòng của các vị chỉ cần đặt lệnh bài ở cửa ra vào liền có thể mở ra pháp trận gian phòng tự do ra vào luyện khí tiểu tu đưa ra hai cái lệnh bài màu đỏ thẫm tần lục và liễu tam canh lần lượt nhận lấy lệnh bài trong tay tần lục phía trên khắc ba chữ nhỏ giáp số bảy đi thôi tần huynh đệ liễu tam canh hiển nhiên hết sức quen thuộc liếc nhìn lệnh bài liền dẫn đầu đi vào bên trong thấy vậy Tần lục vội vàng đi theo. Xuyên qua khoang cửa mở bên cạnh Linh Chu, hai người chính thức tiến vào bên trong Linh Chu. Nhìn quanh một vòng, tần lục đã thấy rõ được bố trí ở đây. Đập vào mắt là một đại sảnh hình tròn rất lớn, ở giữa thiết lập rất nhiều chỗ ngồi, giờ phút này đã có rất nhiều tu sĩ ngồi tại vị trí, đang thấp giọng giao lưu. Mà ở bốn phía đại sảnh là từng dãy quầy hàng, bày bán các loại đồ ăn cùng tạp hóa. Ở giữa sảnh tròn còn có một sân khấu cỡ nhỏ, giờ phút này phía trên trống trơn, cũng không biết có tác dụng gì. Thế mà lại lớn như vậy, một lần tối thiểu có thể chở mấy trăm người. Tần lục đánh giá xung quanh, thầm nghĩ trong lòng. Tần huynh, đi lối này. Liễu tam canh dẫn đường phía trước. Bọn hắn đặt phòng khách giá cả có phần đắt đỏ, không ở trong đại sảnh, cho nên không cần chen chút cùng một đám luyện khí tu sĩ. Xuyên qua hành lang. Hai người đi lên lầu trên Linh Chu. Trên đường đi, Tần Lục nói, không ngờ ngồi Linh Chu lại tiện nghi như thế, chỉ cần 50 khối linh thạch là có thể lấy được phòng thượng hạng, giá này xác thực nằm ngoài dự kiến của Tần Lục. Liễu Tam Canh khẽ cười một tiếng, trả lời, ngươi nghĩ nhiều quá, đây chỉ là chi phí của một trạm mà thôi. ân Vậy là sao, mặc dù điểm cuối của chiếc Linh Chu này là thanh hóa thành, nhưng giữa đường vẫn sẽ dừng lại ở nhiều địa điểm. Nếu muốn ở lâu dài trong phòng, mỗi một trạm đều cần phải giao linh thạch mới được. Thì ra là như vậy, Tần Lục bỗng nhiên hiểu ra, tiếp tục hỏi, vậy Linh Chu sẽ dừng lại khoảng bao nhiêu địa điểm, hơn 10 cái, ta cũng không nhớ rõ lắm. Chật chật, vậy xác thực cần một chút linh thạch mới được. Tần Lục khẽ gật đầu. Tính như vậy, tối thiểu cần hơn 500 khối linh thạch, số linh thạch này đối với một vài tu sĩ cấp thấp mà nói, đúng là một khoản chi phí rất lớn. Đến rồi. Liễu Tam Canh cười nói, Tần huynh đệ, ta đi ngủ trước đây, có chuyện gì, chúng ta lát nữa nói. Được, nói rồi, Liễu Tam Canh cầm lệnh bài màu đỏ, nhẹ nhàng đặt ở cửa ra vào, lập tức một đạo sóng ánh sáng vô hình hơi rung động, trận pháp cửa ra vào liền mở ra một cái miệng nhỏ, Liễu Tam Canh đi vào. Thấy vậy, Tần lục cũng làm theo, rất nhanh cũng tiến vào gian phòng sát vách. Phòng khách không gian không lớn, thậm chí có thể nói là có chút chật chội. Nhỏ hẹp. Ở góc phòng kê một chiếc giường nhỏ, phía trên bày chăn đệm chỉnh tề, cạnh đầu giường còn đặt mấy quyển sách. Ở giữa gian phòng đặt một bồ đoàn màu vàng, mặt đất điêu khắc một trận pháp đơn giản, xem ra là có hiệu quả ngưng khí tụ khí khi ngồi xuống pháp trận. Chỉnh thể bố trí chỉ có thể nói là đúng quy củ. Xem ra ngay cả phòng thượng hạng cũng không tính là quá xa hoa, tầng lục có chút chê bai một câu. Hắn đi đến bên giường, tiện tay lật xem những quyển sách ở đó Một lát sau, hắn lắc đầu, đặt sách xuống. Hắn không có hứng thú gì với mấy quyển sách này. Đợi đến thanh hóa thành, có lẽ có thể mua chút sách về xem, ngày thường có thể dùng để giết thời gian, tần lục trong lòng đã có quyết định. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, hắn dứt khoát ngồi lên bồ đoàn, nhắm mắt lại, bắt đầu tu luyện. tần lục rất rõ ràng, trong tình huống bình thường, Linh Chu phải đủ số người mới có thể khởi động. Hôm nay hắn đến tương đối sớm, Khoảng cách cất cánh hẳn là còn cần một khoảng thời gian nữa. Có thời gian này, tự nhiên phải chăm chỉ tu luyện. Theo công pháp vận chuyển, lại thêm trận ngưng khí giãn dị trong phòng, linh khí trôi nổi xung quanh bắt đầu tụ lại về phía thân thể tầng lục. Linh khí nhập thể, cần phải trải qua mấy giai đoạn. Đầu tiên là thông qua làn da, sau đó đến huyệt vị, cuối cùng mới tới đan điền. Mỗi một giai đoạn đều sẽ làm giảm bớt số lượng linh khí tương đương với việc loại bỏ tạp chất, giữ lại tinh hoa. Cuối cùng, đem linh khí thuần túy nhất tụ hợp vào trong đan điền, tiến hành chứa đựng. Ngồi xuống tu luyện, chính là không ngừng lặp lại hành động này, tiếp tục gia tăng tổng lượng linh khí. Thời gian tu luyện luôn trôi qua rất nhanh, đợi Tần Lục kết thúc một lần tu luyện, hắn liền nghe thấy một tiếng vang lớn đột nhiên từ đáy linh chu vọng lên. Ong ong ong, Tần Lục coi như ở trong phòng cũng có thể cảm nhận được chiếc linh chu này đang chậm rãi bay lên linh chu chậm chạp bay lên không đi vào giữa không trung rồi đột nhiên dừng lại ngay sau đó nhiều loại pháp trận cùng các bộ phận then chốt bị kích hoạt âm thanh liên tiếp vang lên tựa như tiếng động cơ gầm rú quanh sau một khắc phần đuôi linh chu bỗng nhiên phát ra một tiếng vang lớn cả chiếc linh chu từ bến đò ầm vang lao ra hóa thành một đạo lưu quang hướng lên bầu trời bay nhanh linh chu nhanh chóng rời khỏi khu vực thuận thiên thành lần lục chính thức bước lên hành trình hướng tới Thanh Hóa Thành. Trải qua hỏi thăm, hắn đối với quá trình phi hành lần này cũng có hiểu biết đại khái. Chuyến này, Linh Chu từ Lưu Vân Phủ xuất phát, tổng cộng sẽ vượt qua ba phủ của cửu chân vực. Theo thứ tự là An Khánh Phủ, Hưng Hóa Phủ, Võ Đô Phủ. Mà mục đích cuối cùng, chính là Thanh Hóa Thành nằm ở trong Võ Đô Phủ. Trên đường sẽ dừng lại 12 lần, lộ trình mất khoảng 2 tháng mà Tần Lục cũng từ trong miệng liễu tam canh, hiểu được lộ tuyến đại khái để tiến về vị thiên giới. Nói đơn giản, chính là từ Thanh Hóa thành ngồi Linh Chu, lại lần nữa xuất phát, trải qua tám phủ cùng lịch hòa phủ, đến biên cảnh phía đông nhất cửu chân vực tích Thạch Phủ. Nơi đó chính là điểm cuối cùng của chuyến đi này của Tần Lục, vị thiên giới. Nói cách khác, đoạn đường này Tần Lục sẽ đi qua sáu phủ của cửu chân vực, cơ hồ đi ngang qua hơn phân nửa lãnh thổ của 13 phủ cửu chân vực. Đây là một khoảng cách cực kỳ xa xôi. Mà theo thời gian chậm rãi trôi qua ở trên Linh Chu, Tần Lục cũng càng ngày càng trở nên quen thuộc với Liễu Tam Canh. Liễu Tam Canh là người hào sảng cùng Tần Lục nói chuyện rất hợp, lại bởi vì hai người đều uống rượu, cho nên sau khi tu luyện xong, hai người thường uống rượu mấy chén, nâng cốt nói cười, một thời gian sau, giao tình trở nên vô cùng tốt đẹp. Ngày hôm đó, ở trên bông thuyền, Tần Lục cùng Liễu Tam Canh đang ở cạnh thuyền nói chuyện phím. Lão Tần, ngươi nhìn lên nơi đó xem, có biết là phòng của người phương nào không, liễu Tam Canh chỉ chỉ đỉnh chóp Linh Chu, nơi đó có xây một gian phòng giống như vọng đài, nhìn có chút thần bí. Tần Lục ngẩng đầu nhìn một chút, dừng lại rồi suy đoán nói, tu sĩ trú thuyền, thông minh. liễu Tam Canh tán dư một câu, sau đó nói, nơi đó chính là phòng nghỉ ngơi của viên tự thanh, nghe nói nàng hết sức xinh đẹp, nhưng lại rất ít người thấy được hình dáng của nàng. Tần Lục nghe vậy, không khỏi khẽ gật đầu. Đối với tu sĩ trú thuyền lần này của Linh Chu Hắn cũng có hiểu biết nhất định Người này tên là Viên Tự Thanh Chính là một tu sĩ kim đan Nghe nói còn là một nữ tử tu sĩ cực kỳ mỹ lệ Bất quá Không nhìn thấy mặt của nàng Cũng không phải chuyện gì xấu Liễu tam canh hai tay ôm đầu Hắc hắc nói ra Chỉ giáo cho Tần lục nghi hoặc hỏi Hắc hắc, nàng không xuất hiện chứng tỏ đường đi hết thảy bình thường Nếu là nàng xuất hiện Chứng tỏ chúng ta gặp phải chuyện mà chỉ tu sĩ kim đang mới có thể giải quyết Đến lúc đó coi như nguy hiểm Xác thực là như vậy Tần lục sâu chấp nhận gật đầu Chuyến đi này Bất luận thời gian hay khoảng cách đều vô cùng lâu dài Coi như gặp phải yêu thú cấp 3 cũng không có gì kỳ quái Mà viên tự thanh một khi xuất hiện Chứng tỏ Linh Chu đã lâm vào hoàn cảnh cực kỳ nguy hiểm Nói đến Tần lục đột nhiên nghĩ tới một chuyện Ngữ khí mang theo một tia hâm mộ nói ra bọn hắn vận chuyển linh chu này rất có thể kiếm lời được linh thạch, một chuyến đi xuống tối thiểu có thu nhập 100. 000 linh thạch. Trong mấy ngày nay, Tần Lục cố ý quan sát qua, trên linh chu có khoảng hơn 50 gian phòng, đại sảnh cũng có thể chứa được 6, 700 người, dựa theo giá cả mà tiểu tu ở chỗ thu phí nói tới, thu nhập linh thạch của chuyến lữ trình này có thể lên tới 10 vạn khối. Điều này làm cho Tần Lục liếu lưỡi không thôi không nghĩ tới việc buôn bán này lại kiếm tiền như vậy. Đó là đương nhiên rồi. Liễu Tam Canh khẳng định trả lời, đây chính là linh chu dưới cờ của Thiên Tinh Tông, lão tổ của bọn hắn tu vi cao tới Nguyên Anh, một chuyến lữ trình không kiếm được 100. không linh thạch mới là không bình thường, người nói như vậy, hình như cũng có mấy phần đạo lý. Tần Lục miễn cười gật đầu. Thiên Tinh Tông là một tông môn cường đại giống như bá chủ ở khu vực xung quanh, trong môn phái lão tổ liễu phương càng là thực lực thông thiên nguyên anh lão quái tần lục ít nhiều cũng biết qua một chút liễu tam canh chuyển đề tài, nói, tính toán không nói chuyện này nữa hai ngày nữa sẽ đến điểm kỳ cảnh người có muốn xuống dưới nhìn một chút không kỳ cảnh gì, chính là nhất tuyến thiên người có nghe nói qua không nghe vậy, tần lục lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ, đáp, đương nhiên cái điểm kỳ cảnh này hắn từng nhìn qua trong sách khi ở vô cực phường Lúc đó còn lập xuống mục tiêu Đợi thực lực cường đại rồi Sẽ muốn đi xem một chút kỳ cảnh bậc này Nhưng lên tới trúc cơ Vẫn luôn không có thời gian ra ngoài du lịch Không nghĩ tới địa điểm du lịch này Thế mà lại nằm trên đường Linh Chu thông hành Vậy nhất định phải mau đến xem Tần lục khẽ gật đầu Trong ánh mắt mang theo vẻ mong đợi Nhất tuyến thiên là một trong những kỳ quan của cửu chân vực Tương truyền Nơi đây vốn là một ngọn núi cao 3.000 trượng nhưng đã bị một tu sĩ Nguyên Anh cảnh giới viên mãn vung một kiếm chém làm đôi lúc lâm chung, từ đó hình thành nên kỳ cảnh, nhất tuyến thiên, nổi danh. Kỳ quan này thu hút rất nhiều tu sĩ sử dụng trường kiếm mộ danh tìm đến. Mà Tần Lục, vốn là một tu sĩ sử dụng pháp kiếm chiến đấu, đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Thời gian trôi qua, Linh Chu Cao Giai tiếp tục phi hành, hai ngày sau, vào một thời khắc, Linh Chu đang chạy với tốc độ cao đột nhiên giảm tốc, toàn bộ Linh Chu không khỏi chấn động. Biến cố này khiến Tần Lục tỉnh táo lại từ trong nhập định. Nhưng đối với loại biến hóa này, hắn không cảm thấy kỳ quái, bởi vì trước đó đã xuất hiện mấy lần. Đây là trạm dừng của Linh Chu. Nói một cách đơn giản, khi đến trạm dừng cụ thể, Linh Chu sẽ dừng lại ở Bến Đò nửa ngày, chờ đợi tu sĩ xuống thuyền và tu sĩ mới lên thuyền. Đây là trạm dừng thứ 6, vậy hẳn là đã đi được một nửa lộ trình. Tần Lục thầm tính toán. Hắn không để ý đến việc này, nhắm mắt lại, dự định tiếp tục đã tọa. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa. Lão Tần, là ta, ngoài cửa phòng, giọng nói của Liễu Tam Canh vang lên. Nghe vậy, Tần Lục lập tức đứng dậy, mở cửa phòng. Lão Tam, sao vậy? Liễu Tam Canh cười nói, nhất tuyến thiên đến rồi, có muốn ra ngoài xem một chút không? Đương nhiên. Tần Lục nghe vậy vui mừng. Lập tức đáp ứng, rồi đi ra khỏi cửa phòng. Đi, hai người cùng nhau đi xuống lầu 2, sau đó đi ra cửa khoang, hướng về phía bến đò. Tiền bối muốn xuống thuyền ở bến đò này sao? Vừa đi tới cửa khoang, liền có một người tiếp khách của Linh Chu Tiến lên hỏi. liễu Tam Canh hiển nhiên biết rõ quy củ, lập tức ném ra 100 linh thạch, cởi mở nói, chúng ta xuống dưới du lãm một phen, lệnh bài sẽ không trả lại, đây là linh thạch phòng khách. Được. Mong hai vị tiền bối chu tri, Linh Chu chỉ dừng ở đây ba canh giờ, xin đừng bỏ lỡ thời gian xuất phát. Người tiếp khách của Linh Chu nhắc nhở. Yên tâm. Liễu Tam Canh và Tần Lục đi ra Bến Đò, sau đó bay về phía Bắc. Ngoài Tần Lục và Liễu Tam Canh, còn có rất nhiều người cùng nhau đi về phía Bắc, trong đó không thiếu những người mang theo gia quyến, hoặc đi thành từng nhóm. Xem ra, tất cả đều muốn đến mở mang tầm mắt ở kỳ cảnh này. Tần Lục và Liễu Tam Canh vừa phi hành không mục đích, vừa tùy ý trò chuyện. Sau hai nén nhang, bọn hắn đã đến địa điểm. Mà Tần Lục cũng nhìn thấy cảnh tượng khiến hắn trợn mắt há hốc mồm. Chật chật, cho dù đã đến mấy lần, nhưng mỗi lần nhìn vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi à, Liễu Tam Canh nhìn ngọn núi cao phía trước, lên tiếng cảm khái nói. Đây chính là một kích lúc lâm chung của Nguyên Anh Đỉnh Phong à, nội tâm Tần Lục chấn động không gì sánh được. Nhìn lên, chỉ thấy phía trước cách đó không xa, có một ngọn núi cao nguy nga sừng sững đâm thẳng vào bầu trời, cực kỳ khí thế rộng rãi. Nhưng nói đây là một ngọn núi cao thì không chính xác, bởi vì phần giữa của ngọn núi trực tiếp bị một cổ sức mạnh cường hãn chém làm hai nửa, vết nứt ở trên mảnh, dưới thô, chia nó thành hai ngọn núi. Mà điều khiến người ta kinh diễm chính là, không chỉ ngọn núi cao bị bổ làm đôi, mà những đám mây trên núi cũng như vậy. Tất cả mây trắng bay tới nơi đây đều lập tức bị cắt thành hai nửa, không thể phiêu đảng qua một cách bình thường. Phản phất như nơi này có kết giới vậy. Quả nhiên là tráng quang, cái này, rốt cuộc cần lực lượng lớn đến mức nào, mới có thể chém ngọn núi cao này thành hai khúc chứ. Đây chính là nguyên anh đại năng, thật sự là chuyến đi này không tệ. Bực này kiếm khí, có thể làm thiên địa biến sắc, xung quanh vang lên những tiếng bàn luận không ngừng không ít tu sĩ lần đầu tiên nhìn thấy cảnh này, đều nhịn không được lên tiếng kinh hô. Mà tần lục, sau khi khiếp sợ khi nhìn thấy kỳ cảnh mà hắn đã nghe danh từ lâu, không khỏi từ đáy lòng dâng lên một cổ hào hùng. Một cảm giác kỳ dị, từ đáy lòng hắn bay thẳng lên tráng, làm cho đầu óc hắn trở nên minh mẫn. Đi, tới gần nhìn xem. Liễu Tam Canh đề nghị. Hai người lại tiếp tục bay về phía trước. Càng đến gần ngọn núi lớn kia, Tần Lục lại càng thêm kính nể, chỉ thấy dưới chân núi còn có một dòng sông, chỉ có điều dòng sông này không ở trạng thái bình thường, mà là có một cổ lực lượng thần bí ngăn cản tất cả dòng nước, khiến nước sông không thể lưu động bình thường, giống như có một đạo lồng ánh sáng trong suốt, dẫn toàn bộ dòng sông sang một nơi khác. Mà dòng sông ban đầu giờ đã khô cạn, cỏ dại mọc um tùm trên mặt đất. Một kiếm làm dòng sông chảy ngược ta cũng có thể làm được, nhưng thời gian dài như vậy mà kiếm khí vẫn chưa tiêu tán, cái này. Tần lục khiếp sợ không thôi, càng đến gần càng phát hiện kỳ cảnh này, thật sự là cực kỳ tráng quang. chỉ là tu sĩ Nguyên Anh đỉnh Phong thôi, một kiếm này có lẽ đã có uy lực của tu sĩ hóa thần kỳ. Liễu Tam Canh giải thích nói, tu sĩ hóa thần kỳ, thật sự là không dám tưởng tượng, tần lục tặc lưỡi cảm thán. Rất nhanh, hai người đã đến dưới chân núi. Hiện ra trước mặt tần lục là một hẻm núi vô cùng to lớn, trải dài hai bên. Vết nứt trên đỉnh núi chỉ là một đường nhỏ, Nhưng khi đến chân núi, đường này đã biến thành một hẻm núi lớn, cực kỳ rộng lớn. Càng khiến người ta kinh ngạc là, trong hẻm núi này, lại có rất nhiều người ngồi xếp bằng. Những người này có người sử dụng phù lục phòng ngự để che chắn bản thân, có người bố trí trận pháp dưới mặt đất để hình thành lồng ánh sáng, có người lại không có bất kỳ phòng hộ nào. Rất hiển nhiên, tất cả bọn hắn đều đang tiến hành cảm ngộ kiếm khí. Quả nhiên nơi này lúc nào cũng đông người như vậy. Lần này thế mà ngay cả trên vách tường cũng có người. Liễu Tam Canh treo chọc cười nói. Tần lục theo ánh mắt của hắn nhìn lại. Trên vách núi treo leo của hẻm núi, có không ít người công khai đục khoét ra động phủ, dùng chút bồ chú giãn dị ngăn cản. Tại nơi này mở ra động phủ, tiến hành bế quan. Lại có nhiều đạo hữu như vậy, tần lục thổn thức, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, bức tường phía trên dần dần khép lại, cho đến đỉnh núi, chỉ còn lại một đường nhỏ là ánh sáng le lói duy nhất trong hẻm núi tối đen mờ mịt Một kích toàn lực của Nguyên Anh Đại Năng thực sự khủng bố sau khi đến gần nơi đây hắn cũng cảm giác được một cổ kiếm ý sắc bén ngay cả gió nhẹ xung quanh cũng mang theo một cổ sắc bén khiến người ta không biết làm sao Đồng thời, điều quan trọng nhất là nơi này không có chút sinh mệnh nào tồn tại bao gồm côn trùng hay các loại động vật nhỏ toàn bộ đều không có Rất hiển nhiên Sinh linh ở đây đã bị diệt sạch cùng với kiếm khí nhiều năm trước, đến nay vẫn chưa khôi phục, kiếm khí tồn tại ở đây, khiến động vật bình thường không dám đến gần. Đây chính là sự tồn tại của nhất tuyến thiên, một kiếm lúc lâm chung của nguyên anh đỉnh phong đại năng. không chỉ tách trời bầu trời nơi đây, mà còn bổ đôi cả ngọn núi cao 3.000 trượng. Ngay cả dòng sông dưới chân núi cũng bị chém ngược dòng. Kiếm khách toàn lực vung một kiếm, kinh thiên động địa, nhiều năm trôi qua vẫn không thể khôi phục. Đao bổ rìu chặt núi mở ra, một đường ánh sáng chiếu treo xanh, tần lục đứng nguyên tại chỗ, đột nhiên trong lòng khẽ động. Một ý nghĩ huyền diệu khó giải thích đột nhiên xuất hiện trong lòng hắn, đồng thời không ngừng lượn lờ trong tâm. Ý niệm này tần lục hết sức quen thuộc, cảm giác này giống hệt như thời cơ trúc cơ, loại cảm giác này khiến hắn không nhịn được lập tức khoanh chân ngồi xuống, nhắm hai mắt lại, tiến nhập trạng thái minh tưởng, đối với kiếm đạo, tần lục sớm đã quen thuộc. Tiền thân tuy rằng cờ bạc chẳng ra gì, thậm chí cược cả mạng, nhưng cũng là một tên kiếm khách được gọi tên, là người dùng kiếm. Cho dù sau khi chết, cũng để lại cho Tần Lục một thanh thượng thanh kiếm. Chính bởi vì thanh trường kiếm này, Tần Lục đối với kiếm thuật sinh ra hứng thú, từ đó tại một sạp hàng ven đường, mua một quyển kiếm pháp vỡ lòng, hồi ảnh kiếm pháp. Từ đó, Tần Lục bước lên con đường luyện kiếm. Ngoài việc luyện tập hồi ảnh kiếm pháp cùng Lạc diệp kiếm pháp, công pháp của hắn, thiên tâm kiếm công, cũng có quan hệ với kiếm, bản thân đã cùng kiếm đạo kết quan hệ chặt chẽ. Cho đến hôm nay, hắn luyện kiếm đã được 4 năm. Từ lúc mới bắt đầu, kiếm chiêu cứng nhắc không lưu loát, đến bây giờ trôi chảy tiêu sái, có thể nói là đã kinh qua rất nhiều. Mà đi tới nơi được xưng tụng là nguyên anh đỉnh phong kiếm tu dùng một kiếm tạo thành địa điểm du lịch kỳ lạ này, hắn không đến nửa nén hương không hiểu sao liền tiến vào thời khắc đốn ngộ. Trong đầu tần lục giờ phút này, không ngừng hiện lên từng chút một những năm tháng chính mình luyện kiếm. Trường kiếm, công pháp, kiếm phổ, cơ thể dung hợp lẫn nhau. Trong lòng hắn, cổ ý niệm kỳ lạ huyền diệu khó giải thích kia, đang không ngừng xông thẳng vào trong đầu hắn. Cổ ý niệm này làm cho lĩnh ngộ kiếm đạo của hắn không ngừng bị chia tách, sau đó lại lợi dụng dung hợp lý giải, tự mình gây dựng lại. Trong đó bao gồm kiếm pháp, kiếm thuật, cảm ngộ, đánh nát rồi lại trùng hợp, từ từ hình thành một loại hiểu biết mới. Loại cảm giác này không ngừng cọ rửa não hải của Tần lục, điều này cũng khiến cho hắn đối với kiếm cảm ngộ càng ngày càng sâu. Không biết qua bao lâu, văn, trong đầu Tần lục phản phất vang lên một tiếng thật lớn. Tiếng nổ này như mang theo một cổ gió mạnh, đột nhiên thổi qua, đem mê vụ trong não hắn lập tức thổi tan, hết thảy đều trở nên sáng tỏ thông suốt. Mượn nhờ kiếm đạo ý chí của tu sĩ Nguyên Anh Đỉnh Phong Tần lục tăng cường ngộ tính kiếm đạo của mình Đối với lý giải kiếm pháp tăng lên đến một độ cao mới Kiếm chi ý chí Lăng lệ lại sắc bén Tần lục chậm rãi thở ra một hơi Mở hai mắt nhắm chặt Nhìn quanh một vòng Hắn phát hiện liễu tam canh đang nằm gần hắn Cách đó không xa Trên đầu mũ rộng vành che kính mặt Tiếng ngáy như sấm Hiển nhiên là đang ngủ say Nhìn thấy một màn này Tần lục liền đứng dậy, mở miệng gọi liễu tam canh, lão tam, tỉnh. Ân. Liễu tam canh gỡ mũ rộng vành xuống, dương mắt nhìn tần lục, có chút mơ mơ màng màng nói, ngươi, ngươi xong rồi, đúng vậy. Đi vào nơi này, ta đột nhiên có chỗ lĩnh ngộ, cho nên liền trực tiếp ngồi xuống minh tưởng, để cho ngươi chờ lâu. Liễu tam canh đứng dậy, hai tay duỗi lưng, lười biến nói, là có hơi lâu, chờ đến độ eo ta đều đau nhất. Nghe vậy Tần Lục hỏi, ta ngồi xuống bao lâu, hơn 10 ngày. Liễu Tam Canh thản nhiên nói, a thế mà đã lâu như vậy sao, ta ngược lại không có cảm giác được. Tần Lục đột nhiên nghĩ tới một chuyện, tiếp tục nói, vậy chúng ta không phải là đã bỏ qua Linh Chu rồi sao, đúng vậy a bất quá việc này có biện pháp nào đâu, đống ngộ đều là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, 100 khối linh thạch kia coi như đổ sông đổ biển đi. Liễu Tam Canh hoàn toàn hết hy vọng Vậy thật đúng là đa tạ ngươi Có thể ở chỗ này giúp ta hộ pháp Tần lục hơi có chút cảm động Liễu Tam Canh cầm bầu rượu bằng gỗ bên hông ngẩng đầu uống một ngụm rượu Sau đó lau khóe miệng Tùy ý nói Việc này không tính là chuyện gì Dù sao ta cũng không có chuyện gì khẩn cấp Không vội rời đi Mà ta cũng không thể ném một mình ngươi ở nơi này Nghe vậy Trong lòng Tần lục không khỏi âm thầm cảm động càng thêm cảm thấy Liễu Tam Canh là người nhiệt tình, thực sự là hảo hữu giang hồ đáng giá kết giao. Đi, chúng ta đi làm chút đồ ăn, uống mấy ngụm. những ngày này miệng ta nhạt nhẽo cả ra, cũng được. Tần Lục chậm rãi gật đầu, lập tức lại nói, bất quá, Linh Chu đi Thanh Hóa Thành khi nào xuất phát, hẳn là hai ngày nữa, đi thử địa phương thì hỏi một chút liền biết. Liễu Tam Canh tùy ý nói, đi, vậy thì nghỉ ngơi một chút, Bất quá nói trước, phí tổn giang phòng Linh Chu lần tới ta bao hết, ngươi cũng không được tranh với ta, hắc hắc, yên tâm, đây chỉ là chuyện nhỏ, hai người nói chuyện phiếm vài câu, liền kết bạn đứng dậy rời đi. Bay ra hẻm núi, tần lục không khỏi quay đầu nhìn lại kỳ cảnh nhất tuyến thiên, trong lòng toát ra một tia cảm khái. May mắn đã tới đây, bằng không, liền bỏ lỡ lần thực lực tăng lên này. Mặc dù bây giờ hắn còn không có xuất thủ thử nghiệm kiếm thuật tăng lên cụ thể, Nhưng hắn có thể cảm giác được, kiếm thuật của hắn ít nhất mạnh hơn trước kia Ba Thành, Bến đổ Linh Chu, thông thường phụ cận đều sẽ có tu chân phường thị tồn tại. Thử địa cũng không ngoại lệ. Phường thị phụ cận tên là Ngũ Vân Phường, bởi vì có kỳ cảnh nhất tuyến thiên nổi danh, dẫn đến thử địa mỗi ngày đều có đông đảo tu sĩ đến đây. Nơi này tự như là một thắng địa du lịch, lữ khách qua đường nối liền không dứt, rất náo nhiệt. Thực lực lại tăng lên không ít, tầng lục tâm tình rất tốt cùng Liễu Tam Canh đi tới tửu lâu nổi danh nhất ngũ vân phường, gọi không ít món ngon mỹ vị, hai người nâng cốc ngôn hoang. Trải qua câu thông giao lưu, Tần Lục cùng Liễu Tam Canh đều đối với tình huống của đối phương có hiểu biết sâu hơn, có chút tâm đầu ý hợp. Liễu Tam Canh, là người tích thạch phủ, là trưởng lão trong Kim Đan môn phái trường Hồng Môn, Tu Vi đã cao tới trúc cơ viên mãn lần này ra ngoài du lịch là vì tìm kiếm cơ hội tấn thăng Kim Đan. Theo lời hắn nói, Hắn đã du lịch bên ngoài hơn 5 năm, nhưng vẫn không thể tìm thấy cái gọi là cơ hội tấn thăng. Bởi vì thời gian quá dài, cho nên hắn dự định quay về môn phái một chuyến, sau đó sẽ rời khỏi cửu chân vực, đi đến nơi xa hơn để tìm kiếm cơ hội. Quá trình du lịch của hắn, có thể nói là ầm ầm sống dậy, những câu chuyện phím khiến Tần Lục cũng phải cảm thấy rung động. Mà thân phận cùng nguyên do đến vị thiên giới của Tần Lục, cũng đã nói rõ ràng với Liễu Tam Canh. Hai người không ngừng nâng cốc ngôn hoang, quan hệ sâu sắc hơn rất nhiều. Bởi vì Linh Chu đi thanh hóa thành, cần hai ngày mới tới, cho nên Tần Lục cùng Liễu Tam Canh ở phường thị uống hai ngày, thư giãn một chút, hai ngày sau. Bọn hắn lại leo lên Linh Chu đi thanh hóa thành. Đương nhiên, lần này phí tổng gian phòng Linh Chu đều do Tần Lục trả. Linh Chu đều cơ bản giống nhau, phòng khách cũng không khác biệt lắm, không cần nói nhiều. Sau khi vào phòng, Tần Lục trực tiếp khoanh chân ngồi xuống bồ đoàn Hắn khẽ động tâm niệm Mở ra giao diện thuộc tính Ánh mắt rơi vào cuộc tu vi của mình Tu vi chút cơ hậu kỳ 36 phần 100 lần này cảm ngộ kiếm khí Vậy mà lại làm cho tu vi của ta lập tức tăng lên 5 điểm Bất quá vẫn như cũ là gánh nặng đường xa Tiến độ này ít nhất còn cần hơn 1 năm mới Có thể tấn thăng ai Càng về sau càng khó khăn A Tần Lục nhìn số liệu trên bảng nhịn không được thở dài Bất quá Rất nhanh hắn liền thu liễm tâm thần Nhắm mắt ngồi xuống Nắm chặt từng phút từng giây Tăng lên tu vi của mình Không bao lâu Cao gia Linh Chu đúng giờ khởi động Theo một tiếng nổ vang lên Linh Chu hướng về phương hướng Thanh Hóa Thành Nhanh chóng bay đi Một tháng sau Linh Chu Cao cấp từ từ giảm tốc độ vẽ ra giữa không trung một đường vòng cung thật dài Nương theo một tiếng xé gió chói tai Nó vẫn vàng dừng ở chỗ bến đò Sau đó Một giọng nữ tử nhu hòa Tại các nơi Linh Chu đồng loạt vang lên, các vị đạo hữu, thanh hóa thành đã đến, điểm dừng này là điểm cuối, xin mời các vị tuần tự rời khỏi Linh Chu. Nếu cần, mong rằng các vị đạo hữu lần sau tiếp tục lựa chọn thuyền của thiên tinh tông chúng ta. Thoại âm rơi xuống, toàn bộ trên Linh Chu đều vang lên những âm thanh thật lư thưa, đông đảo tu sĩ bắt đầu thu thập hành lý, chuẩn bị xuống thuyền. Mà Tần Lục và Liễu Tam Canh, hai người đã sớm chuẩn bị xong, cũng như thế. Theo pháp trận phòng ngự của Linh Chu mở ra, đông đảo tu sĩ lái pháp khí phi hành hoặc là không căn cứ bay ra, bốn phương tám hướng rời khỏi Linh Chu. Mà điều khiến Tần Lục cảm thấy kinh ngạc là, bến đò nơi này và bến đò Thuận Thiên Thành lại có hai điểm khác biệt rõ ràng. Thứ nhất chính là nơi này cực lớn, lớn hơn bến đò Thuận Thiên Thành mấy lần có thừa, sửa sang bố trí cũng càng thêm hoa lệ. Thứ hai chính là bến đò này rất náo nhiệt, nơi đây tiếng người huyên náo, Không ít người bày quán nhỏ trên đất bằng bán các loại vật tư và đồ ăn thức uống, xa xa nhìn lại, lại không khác gì phiên chợ bình thường. Thậm chí, trong đó còn hỗn tạp không ít quầy hàng của phàm nhân. Thế mà còn là cái bến đò tiên phàm hỗn tạp, tần lục trong miệng tấm tắc lấy làm lạ. Ha ha, dù sao phàm nhân cũng không thể đi vào thanh hóa thành, trong thành tất cả mọi người đều là tu chân giả, những phàm nhân này muốn kiếm lời vật tư của tu chân giới. Chỉ có thể ở bến đò này nghĩ biện pháp. Liễu Tam Canh ở bên cạnh giải thích. Thì ra là thế, Tần Lục nhẹ nhàng gật đầu. Liễu Tam Canh chỉ về phía phiên chợ nhỏ của bến đò, nói, bất quá những phàm nhân này mua bán đồ vật tuy rằng đều là phàm vật, nhưng cũng đều là những vật hiếm thấy ở thế gian. Nghe nói còn có tu sĩ từng nhặt nhạnh được món hời ở đây, ha ha, ngươi có muốn đi dạo chơi không? Nói không chừng có thể nhặt được món đồ nào đó người khác nhìn lầm, hay. Đừng suy nghĩ, ta từ trước đến nay không có loại mệnh này, tuyệt đối sẽ không có vận may tốt như vậy. Bất quá, chúng ta đi xem một chút vẫn là có thể. Tần lục cười tự giễu một tiếng. Lời hắn nói không phải giả, hắn đi vào tu chân giới đã có hơn 4 năm thời gian. Nhưng rất nhiều kỳ ngộ, tình tiết nhặt nhạnh món hơi máu chó vẫn luôn không xuất hiện trên người hắn. Dù hắn thường xuyên đi dạo phiên chợ tán tu, đi tham gia hội đấu giá, Đều không phát sinh qua cái gọi là nhặt nhạnh món hời Hiện tại hắn có hết thảy Đều là nhờ hắn cố gắng phấn đấu Hoặc là sinh tử chém giết mà có được Hắn Nhất định không có loại số tốt đó Phiên chợ bến đò có chút náo nhiệt Tần lục cùng liễu tam canh Theo hứng thú đi dạo Đồ vật mua bán ở đây phần lớn khá rẻ Thậm chí còn có sử dụng hoàng kim Tiến hành giao dịch Cho nên tần lục rất hào sản Chỉ trong chốc lát đã mua rất nhiều thứ Trong đó còn có một số đồ trang sức của nữ tử, bao gồm trâm cài đầu, trang sức đeo tay, lược, ngọc bội, bông tai các loại. Những thứ này tự nhiên là mua cho Cố Nguyệt làm quà. Đi dạo loanh quanh, Liễu Tam Canh nhìn thấy tần lục liên tiếp ra tay mua sắm, cũng mua theo một vài khí cụ phàm tục, dùng để tiêu hao tâm tình. Đi dạo một hồi, hai người mới rời khỏi phiên chợ Bến Đò, hướng cái gọi là Thanh Hóa thành bay đi. Bến Đò cách Thanh Hóa thành khoảng chừng trăm dặm, Ngươi lần đầu tiên tới, đợi chút nữa chắc chắn sẽ làm ngươi giật mình. Liễu tam canh đột nhiên thần bí nói. Tần lục hiếu kỳ hỏi, vì sao nói như vậy? Trong đó có gì hay, hắc hắc, ngươi chờ chút liền biết. Tốt ca hai người một đường phi hành, dọc đường tu sĩ đông đảo, số lượng dòng người còn dày đặc hơn thuận thiên thành mấy lần, trùng trùng điệp điệp tu sĩ hướng về phía thanh hóa thành bay đi. Đại khái bay được một nén nhang. Tần lục xa xa liền thấy cái gọi là thanh hóa thành. Quả thực giống như lời liễu tam canh nói, tần lục lần đầu tiên liền bị một màn trước mắt chấn kinh tại chỗ, mắt trợn to, hoàn cảnh là không thể tưởng tượng nổi. Cái này, đây là làm được bằng cách nào? Tần lục kinh ngạc nói. Xuất hiện ở trước mặt hắn, không phải là một tòa thành trì bình thường, mà là một mảnh núi đá cự thạch lơ lửng giữa không trung trên bầu trời, những tảng đá này giống như sao trên giải ngân hà, liếp nha liếp nghiếp trải rộng toàn bộ bầu trời Tự thạch chừng mấy trăm khối, mỗi một tảng đá đều vô cùng to lớn, nhìn độ cao có thể lên đến mấy ngàn mét. Tự thạch lơ lửng, mây mù lượn lờ, phi thuyền giống như cá bơi, du lông dài mảnh, đủ loại pháp khí phi hành không ngừng xuyên qua giữa những tảng đá. Mà ở trên mỗi tảng đá lớn, xây dựng rất nhiều kiến trúc bằng gỗ cao vút trong mây, lầu cao sang sát, giữa các kiến trúc có lan kiều kết nối, hình thành một khu kiến trúc rộng lớn. Tất cả kiến trúc đều lơ lửng phiêu đảng trên không. Từng tòa kiến trúc lóe ra đủ mọi màu sắc, lại thêm mấy chục thác nước lớn đổ thẳng xuống từ trên những tảng đá lớn. Kỳ quan tự nhiên hư vô mờ mịt kết hợp với kỳ tích do con người tạo ra, có thể khiến người ta khiếp sợ không thôi, cái thanh hóa thành này lại xây ở trên trời. Tần lục lên tiếng kinh hô. Hắc hắc! Ta lần đầu tiên tới nơi này, phản ứng cũng giống như ngươi. Không sai, thanh hóa thành chính là một tòa thành trì to lớn xây dựng ở giữa không trung. Liễu Tam Canh cười trộn đáp lại Thủ bút thật lớn Đây thật là quá tráng quang. Tần lục lần đầu tiên nhìn thấy kỳ quan này Trong lòng khiếp sợ không thôi Ánh mắt chăm chú nhìn tòa thành trì kinh diễm giữa không trung Mấy trăm tòa châu mục lãng mã Phong lơ lửng giữa không trung Nói ra đều không có người dám tin đi Tần lục trong lòng sợ hải than Lúc này Liễu Tam Canh ở bên cạnh quen đường nói Đi chúng ta đi xếp hàng vào thành Tần lục nghi ngờ nói Vào thành Ta hình như không thấy được pháp trận phòng ngự. Thanh hóa thành không có đại trận hộ sơn sao, hắc hắc, cần gì đại trận hộ sơn, nơi này thế nhưng là có tu sĩ hóa thần kỳ chiếu cố, có ai dám tới đây gây sự. Hóa thần kỳ, Tần lục không khỏi liếu lưỡi. Tu sĩ loại này chính là người có thể một kiếm bổ ra kỳ cảnh, nhất tuyến thiên, thực lực thông thiên, là tồn tại mà rất nhiều tu sĩ cấp thấp cả đời muốn ngưỡng vọng. Một đường phi hành, Tần lục cũng thấy rõ, cửa vào. Thanh hóa thành. Chỉ thấy ở phía trước đông đảo cự thạch, có từng đạo màn sáng màu trắng. Trước mặt mỗi cái màn sáng đều có rất nhiều tu sĩ thao túng pháp khí phi hành đang xếp hàng, hiển nhiên là lối vào thanh hóa thành. Vô số tu sĩ thông hành trên không, không ngừng ra ra vào vào, lui tới, đều thể hiện rõ sự phồn hoa của tòa thành này. Tần lục cùng liễu tam canh hai người chọn một đội ngũ ít người, bắt đầu xếp hàng. Lão Tam. Ngươi có biết vì sao những cự thạch này có thể lơ lửng trên không trung? Tần lục hỏi. Cự thạch có thể an tĩnh trôi nổi giữa không trung, thực sự khiến người ta cảm thấy ngạc nhiên. Nghe nói nơi này vốn có chút kỳ dị, không gian pháp tắc rất thần bí, mà hóa thần tiền bối đến đây bố trí một cái trận pháp, cuối cùng mới khiến đông đảo núi đá lơ lửng, hình thành cảnh tượng tráng quang này. Thì ra là thế, tần lục nhẹ nhàng gật đầu, mắt lộ vẻ hướng tới, chậm rãi nói. Tu sĩ hóa thần kỳ, thật sự là khủng bố như vậy, phường thị tu chân bình thường đều không cho phép ngự không phi hành, nhưng ở thanh hóa thành lại không có quy định này. Dù sao, nếu không có pháp khí phi hành hoặc không đạt tới tu vi trúc cơ, thậm chí còn không thể leo lên tòa thành này, bởi vì nó nằm lơ lửng giữa không trung. Việc kiểm tra khi vào thanh hóa thành vô cùng đơn giản, chỉ cần tiếp cận màn sáng màu trắng kia, trực tiếp lóe lên một cái. Tần lục thậm chí còn chưa kịp phản ứng, thân ảnh đã xuất hiện tại phía sau màn sáng mấy trượng, nhanh chóng tiến vào trong thành. Vừa vào trong đó, tần lục liền nhìn thấy một màn hình trong suốt tương đối dễ thấy, nó lơ lửng giữa không trung, trên đó viết, hoan nghênh đạo hữu đến với thanh hóa thành, xin mời các vị đạo hữu khi phi hành trong thành chú ý tốc độ, không nên mạnh mẽ đâm tới, tránh để phát sinh hỗn loạn, tạ ơn, nhìn thấy màn sáng này, tần lục không khỏi cảm khái lên tiếng, thật đúng là nhân tính hóa A. Đi thôi lão Tần, ta dẫn ngươi đi uống rượu ngon Loại rượu này chỉ có ở Thanh Hóa Thành mới có Những nơi khác Không thể tìm thấy Liễu Tam Canh nhíu mày cười nói Rượu ngon gì mà khiến ngươi gấp gáp như vậy Tần Lục Hiếu Kỳ hỏi Chắc chắn là rượu ngon rồi Ta lần trước uống qua một lần Đến giờ vẫn nhớ mãi không quên Lần này nhất định phải mua nhiều một chút mới được Đừng nói nữa Đi theo ta, tốt Trong khi nói chuyện Hai người đằng không bay lên, hướng về khu kiến trúc cự thạch treo trên bầu trời. Cựu thạch hình dạng khác nhau, có cái trên bằng dưới nhọn, có cái vung vắng, nhưng phần lớn là hình thù bất quy tắc, khiến người ta hoa mắt. Nhưng không ngoại lệ, trên mỗi khối đá lớn đều xây dựng rất nhiều kiến trúc tinh xảo. Chỉ đơn giản liếc nhìn vài lần, Tần Lục đã thấy không ít khách sạn, tử lâu, cửa hàng đan dược, cửa hàng vật liệu, điểm suyết như sao rơi trên những tảng đá lớn. Mà phía trên những kiến trúc, còn có rất nhiều tu sĩ đang cao giọng đàm luận, dáng vẻ hăng hái. Giữa không trung không ngừng có tu sĩ thao túng pháp khí phi hành xuyên qua giữa các kiến trúc, cũng có tu sĩ đi lại trên những cây cầu nối giữa các kiến trúc, liếc nhìn lại, chỉ cảm thấy người người nhống nháo, vô cùng náo nhiệt. Lão Tần ngư nhìn, ở đây mỗi tảng đá đều có điểm đặc biệt, chẳng những mỗi tảng đá có tên riêng, mà các loại cửa hàng bên trong cũng không hoàn toàn giống nhau. Ví dụ như ngươi nhìn khối cự thạch này, nơi này tên là bằng huyền thạch, chủ yếu là nơi phân bố khách sạn, đạo hữu đến thanh hóa thành ở tạm, bình thường đều sẽ đến bằng huyền thạch nghỉ ngơi. Lát nữa chúng ta đến tảng đá kia, tên là bảo huyền thạch, chủ yếu là nơi tập trung quán rượu và tử lâu, nơi đó hương rượu trà ngập, ngửi thôi cũng đủ say, ài. ngươi nhìn khối cự thạch ở xa kia, đó chính là nơi tập trung của những câu lan, kỹ viện, khiến người ta say đắm, hắt hắt ta sau khi uống rượu liền thích đến đó liễu tam canh rất quen thuộc nơi này không ngừng giới thiệu cho tần lục một phen giản giải, tần lục cũng có một cái nhìn khái quát về toàn bộ thanh hóa thành điều này càng khiến hắn thêm cảm khái đây mới là nơi tu chân giả nên ở a vừa đi vừa nói chuyện phím giới thiệu hai người rất nhanh đã đến cái gọi là bảo huyền thạch vừa mới đến gần quả nhiên giống như liễu tam canh đã nói một mùi rượu cực kỳ nồng đậm xông thẳng vào mũi quả nhiên rất thơm Tần Lục cảm thán một tiếng, uống còn thơm hơn nữa. Đi theo ta. Liễu Tam Canh khống chế thân hình từ không trung rơi xuống mặt đất. Tần Lục theo sát phía sau. Đi vào trên đường phố, nơi đây có rất nhiều tu sĩ qua lại, phần lớn đều là nam tính tu sĩ, mà điều khôi hài nhất là trên đường khắp nơi có thể thấy thi thể. Bọn hắn nằm ngổn ngang, đang ngáy o o, hiển nhiên đã say đến bất tỉnh nhân sự. Tần Lục thậm chí còn thấy một nữ tử. Nằm đổ ven đường cuối đầu ngủ say với một tư thế rất quái dị Cảnh tượng như vậy dường như ở nơi đây đã quá quen thuộc Người đi đường cũng không thấy kỳ quái Tiếp tục đi lại trên đường phố Nói cười vui vẻ Điều này khiến Tần Lục không khỏi kỳ quái nói Bọn hắn sao lại yên tâm ngủ ở nơi này như vậy Không sợ có kẻ gian đến trộm cướp sao hắc Trị An ở đây ngươi không cần lo lắng Kim Đăng đội tuần tra không phải hạng soàn đâu Kim Đăng Lời này khiến Tần Lục lập tức liếu lưỡi không thôi. Ở mây trôi phủ, tu sĩ Kim đang hoàn toàn có thể xưng bá một phương, vạn dân kính ngưỡng, mà ở chỗ này, thế mà chỉ là đội tuần tra mà thôi. Không lâu sau, Tần Lục theo liễu tam canh đi tới trước một quán rượu. Trên màn cửa của cửa hàng treo một tấm bản hiệu điêu khắc thủ công bằng gỗ hồ đào, phía trên viết chữ, ba chén đổ. Ba chén đổ. Tên này ngược lại có chút ngông cuồng. Tần Lục nhìn tấm bảng hiệu kia, khóe miệng nở một nụ cười. Hắc hắc, tên tiệm này tuy có chút khuếch đại, nhưng không ảnh hưởng đến chất lượng rượu của nhà này. Liễu Tam Canh cười giải thích một tiếng. Hai người đi vào quán rượu. Vừa vào cửa, Tần Lục liền ngửi thấy một mùi rượu làm người ta thần hồn điên đảo, sọc thẳng vào mũi, khiến người ta say mê. Bố cục quán rượu, là phía trước bày hàng, phía sau xưởng nấu, tổng thể mang đậm phong cách cổ xưa đại khí. Kết cấu mái bằng gỗ chuyên dùng làm nóc nhà hai tầng, xà ngang kiểu chạc ba, mặt rộng hơn 5 trượng, chiều sâu khoảng hơn 4 trượng. Phía trước quầy bày biện từng vò rượu ngon, phía dưới mỗi vò đều có một tấm bản hiệu, trên đó viết giới thiệu chi tiết. Trong cửa hàng còn bày bàn ghế gỗ, lúc này đang có mấy tu sĩ ngồi rải rác thưởng tửu, vẻ mặt say mê. Chưởng quỷ, mang ra hai vò, tiên nhân nhưỡng. Liễu tam canh hào sản hô. Vâng, trưởng quỹ quán rượu đáp lời. Rất nhanh, trưởng quỹ mang ra hai vò rượu, đặt lên bàn, cũng giúp mở lớp vải đỏ biệt kín miệng vò. Đạo hữu, xin mời dùng. Hắn cung kính lui ra. Sau đó, Liễu Tam Canh giới thiệu với Tần Lục, Lão Tần, rượu này tên là Tiên Nhân Nhưỡng, được chưng cất tỉ mỉ từ linh mễ cực phẩm và nước tuyết linh tuyền, mùi rượu thuần hậu, dư vị kéo dài, mau nếm thử đi, Tần Lục cúi đầu nhìn. Chỉ thấy tử dịch trong bát vô cùng tinh khiết, một mùi rượu kỳ dị không ngừng tản ra, chỉ hít một hơi, liền khiến người ta cảm thấy tâm thần thanh thản. Cạn ly, hai người nâng chén rượu cùng vào nhau, sau đó mỗi người uống một hơi cạn sạch. Rượu ngon mềm mại như tơ chảy vào trong miệng tầng lục, trong nháy mắt, ánh mắt hắn lóe lên tinh quang. Quả nhiên là rượu ngon. Hắn không nhịn được lên tiếng cảm thán. Tử dịch này khi vào miệng hơi ngọt, mềm mại, Uống xong lập tức có một cảm giác sản khoái lan tỏa khắp cơ thể, khiến người ta cảm thấy vô cùng dễ chịu. Nhìn vẻ mặt sản khoái của Tần lục, liễu tam canh lau khóe miệng, trên mặt đắc ý nói, thế nào? Tiên nhân nhưỡng, này không tệ chứ, quả thật rất không tệ. Tần lục liên tục gật đầu, dừng một chút rồi hỏi, rượu ngon như vậy, giá bao nhiêu, ha ha ha, quan tâm nhiều như vậy làm gì? Uống trước rồi nói, liễu tam canh cười đùa. Từ chối trả lời câu hỏi của Tần Lục, sau đó quay đầu nói với trưởng quỹ, trưởng quỹ, mang thêm mấy món nhắm rượu. Hôm nay ta không say không về, vâng. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.